Cổ lầm quái sự ký tiền truyện vận mệnh. Bến tàu Trạch Giá, một sáng ngày 21 tháng 9. Giữa khung cảnh tấp nập nhộn nhịp, dễ thấy được có một nhóm thanh niên dáng vẻ bụi bặm phong trần đang đứng ở cầu cổng sông Kiên hút thuốc. Đó chính là nhóm của Hùng Bonsai trước lúc lên tàu đi thổ châu. Ở chiều ngược lại, một ông lão lắc đầu ngán ngẩm mà thở dài. Thật tình cái đâm này không chuẩn bị gì hết. Thực ra ông lão này đã theo chân đám hùng bonsai từ khi họ bước ra khỏi nhà cũ của ngọc thệ đổ ban tử rồi. Nhưng suốt quãng đường dài, dù là hùng bonsai, trần tú linh hay võ phân hậu đều không biết mình đang bị theo dõi. Ngay cả con na già di chuyển dưới lòng sông. Cũng không cảm thấy được khí lực của ông lão này Cũng dễ hiểu thôi Vì ông ta không đến từ thế giới Con người bình thường đang sống Mà là một người có quyền lực Trong chân giới Lúc dương trung thông đi tìm mua vé Quay về Ngao ngán nói rằng Không có vé tạo đi thổ châu Ông lão mới nhếch mép cười Rồi tiến tới nói <cười> Tụi bay đi thổ châu hả Hùng Bon Sai gật đầu Dạ đúng rồi Ất biết chỗ nào có tàu đi hay không Càng rạch gia không có tàu đâu Tụi bay đi xuống tắt cậu Kiếm mấy chai chợ ca thì mai ra Giờ nói ông ta vừa chìa ra sắp vé số Đã chuẩn bị từ trước Dương Trung Thông cầm sắp vé số lên Lựa ra sáu tự Thanh toán xong Thì cả bọn quay đi Ông lão cười thầm Lẫn thửng bước về góc băng nảy Ở đó có một ông lão khác đứng hút thuốc Ông ta chỉ tay về nhóm người vừa đi quốc Cho hỏi Chào ông đó hả Ông ta cười hề hề <cười> Đúng vậy, đúng vậy đó Người kia hỏi tiếp Ông vẽ cái bộ dẫn đường Vào tấm vé số Để tụi nó lên ghe của ông Sơn xong. Ông ta kẻ xịt một tiếng Rồi đập Bậy Không phải là tôi dẫn tụi nó đi Mà là số mệnh sắp đặt như vậy Ông kia quăng tạng thuốc đi Đạp lên cho khoanh tay nói Tụi nó có biết được đằng sau chuyến đi này Tụi nó phải sắp đối mặt với cái vận mệnh Của thằng võ trường vân hay không Cái đó thì võ trường vân nên đáng đò mới đúng Nhưng có lẽ ông cũng đã chuẩn bị Cho cái ma thành hạ tiên rồi Là do ông ăn gian Nên tôi mới phải có mặt ở đây đây Võ Trượng Vân là người có tham vọng Và cả sức mạnh Để đạt được tham vọng đó Biến cố ở xoài xo Khi cánh tay thần siêu vươn ra tra Xé nát liên kết giữa hùng bonsai và hậu pháp Bận mệnh theo đó Đã có một sự chạch hướng nhẹ Cậu hai vẫn biết chuyện này Và sớm có biện pháp khắc phục Đó đơn giản là để cho tương lai chạy lại một vòng mới. người có thể làm được chuyện đó, phải là người mang trong mình sức mạnh của Lý gia. Ngoài chuyện lời nguyện của Nguyễn gia. Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa cuối tháng 6. những năm 1990. Trên chuyến xe đò từ Long Xuyên về Rạch Giá, chất đầy mấy cái lòng gà, vịt mùi dầu gió pha lẫn mùi động cơ và mùi cơ thể làm cho bầu không khí trở nên hết sức nặng nề. Chạy đến Vĩnh Trinh thì xe giảm tốc độ. Có người đàn ông nhỏ thó và đứa con gái chừng 13 tuổi ngoắt xe, điều bộ lắm lét. Lơ xe nhận tất đặc thù của loại xe này vào thời gian đó. Là nếu có con khủng long biết vậy xe Và nó có tiền Thì xe đều chở hết Hai cha con mới lên ngồi ghế mũ Hàng ghế thứ hai Kế bên là một bà mẹ và hai đứa con Ba người ngồi hai ghế Đứa chị lớn độ 20 Đang ủ trủ gục đầu lên kính xe Còn đứa con trai nhỏ thì ngồi trong lòng bà mẹ Thấy người đàn ông mới lên có phần hơi lắm lét Nên người mẹ bên này bắt chuyện <cười> Anh hai về trạch giá Thăm bà con hay là gì Mà thấy đem ít đồ gì Người đàn ông chỉ cười định trả lời xã giao một hai câu Tuy nhiên trông thấy người phụ nữ Ký chất không hề tầm thường Hai mắt lấp lánh ngũ quan cân đối Người tỏa ra nghị lực hơn người Ông ta trầm ngâm dây lát rồi nói à, Dạ đúng rồi Hai cha con tôi đi thăm bà con ở trạch giá Người phụ nữ giữ chuốt đầu đứa nhỏ vừa hỏi Con gái anh hai đó hả? Mấy tuổi rồi? Đứa con gái nghe nhắc đến Thì hai mắt long lanh như sao Nhìn về hướng người phụ nữ Người đàn ông đắp Đúng rồi, nó còn tôi Năm nay 13 rồi Có mỗi một đứa hả? Mà nuôi muốn hỏng nổi đó Tôi tên Yến Anh với cháu tên gì để tiện xưng hô? người đàn ông bịa đại một cái tên um, tôi tên Khánh Còn tôi nói tên Hương Nhà ở trên châu đốc ấy, đi về Long Xuyên thăm bà con Cho về rạch giá thêm một chập nữa Ông Khánh hỏi hai đứa con của Yến Thì bà ta đáp đứa lớn tên là Ngọc Thanh 19 Con thằng nhỏ là Đẹp Mới 5 tuổi Hai bên cứ thế trò chuyện qua lại Xe không đón thêm được khách nào Đường lại vắng nên chạy cũng nhanh Hơn 2 tiếng sau thì tới bến xe rạch sỏi. Lờ xe xuống xe, chất độ xuống. Đợi chừng 15 phút thì xe mới đi tiếp. Yến đứng dậy, kêu đứa con gái lớn xuống xe. Ông Khánh hỏi. Ủa, chị Yến không phải về rạch giá hả? Yến đáp có phần tối nghĩa. Ba núi hay năm sông, bầu câu không còn đường chạy nữa. Trong tay đang giữ ngọc máu, nên không thể trôi về rạch giá. Thế rồi ba người đi xuống xe Ông Khánh dâng lên một tia hy vọng trong lòng Một cảm giác hết sức kỳ lạ Mà ông không biết có nên tin hay không Tuy nhiên trong giây phút này Ông biết là không nên chần chữ Dội đứng dậy Kéo tay con gái đi theo bà Yến Vừa ra tới cổng bến xe Ông Khánh vội gọi bới theo Kêu bà Yến dựng bước Ông nói Đây là Thả Diệu Đức dây Con người đang muốn quấn chỉ Không cho giật dậy tiếp Hiện tại Diệu không biết cất ở đâu Hỏi rằng trong miếu có chỗ để hay không <cười> Vừa nhìn anh hai xong Tôi biết anh là Lục Lâm rồi Vẫn còn một luồng khí lực anh không giấu được E rằng kẻ đang truy sát anh Cũng sớm tìm ra thôi Thì ra nãy giờ hai người nói chuyện với nhau bằng lục ngữ Câu của Yến ban đầu có nghĩa là Tôi đang bị người trong tộc truy đuổi, không thể dễ rạch giá được, đang tìm đường trốn. Ông Khanh hỏi lại thì có ý nghĩa là Tôi là dân thả diệu, bị người ta đuổi đánh, không cho làm thả diệu nữa. Không cẩn thận có khi mất luôn cái mạng. Cô đi đâu cho tôi đi theo, tránh nguy hiểm có được hay không? Bà Yến lúc này lại nói Tôi cũng không biết mình sắp đi nơi nào nữa. Nhưng hiện tại đúng là cùng đường mạc lộ rồi Không còn cách nào khác Nếu anh Khánh không sợ Thì tôi với anh cùng liệu một chuyến đi tới chỗ này đi Ờ, chúng ta đi đâu? Một chỗ bí mật ở An Biên Từ rạch sổ đi tới An Biên Nói gần thì gần Nói xa thì chỗ xa nhất gần 70 cây Khánh hỏi Cụ thể là chỗ nào vậy chị Yên? Tôi chỉ biết nó nằm gần xẻo ru Đây, có cái bản đồ đây Hai người chụm đầu vào coi Bản đồ là một tờ giấy cũ Đã ốm vàng Có mấy dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn Đẹp như rồng bay phượng múa Tuy nhiên nhìn tên của nơi đến Ông Khánh liền có cảm giác ngờ ngợ Hình như đã nghe đến cái tên này rồi Họ quyết định sẽ quốc bộ Đến Minh Lương Để xem có ai theo dõi hay không Rồi từ đó đi xe lôi giữa bến phạ tắc cậu Về thứ ba Dọc đường đi Yến hỏi Anh Khánh không sợ tôi dụ anh hay sao? <cười> tôi là thả diệu mà Cơ thể rất nhạy cảm Nếu người đối diện có tà ý Là tôi nhìn ra liền Chị với hai cháu quả là đúng bị truy sát Nhưng mà hình như còn có ẩn tình rất lớn bên trong Chị không nói cũng không sao Chúng ta trong lục lâm cũng hiểu quy tắc mà Yến gật đầu Ngọc Thanh đang cổng thằng đẹp, liền bước lên đi ngang với Hương, con của ông Khánh. Nói cái gì đó rất nhanh mà đã làm thân với nhau. Tới thứ ba thì đã 8 giờ tối, dọc đường hai người ít nói chuyện với nhau. Theo bản đồ chỉ dẫn, họ len lỏi qua các trại khóm và dừa bạc ngàn, Trong đó dĩ nhiên chỉ ghi địa danh. Ví dụ như là kinh ông A, miếu bà B. Cứ tới chỗ này thì hỏi đường đi chỗ kia. Quanh đi, quanh lại. Hơn 9 giờ tối Họ đứng trước một cái trại hồn Trong lúc Khánh đang nhớ lại cái gì đó Thì Yến cầm tờ giấy ra đọc Đúng là vĩnh an quán rồi Nhưng sao lại là trại hồn chứ Thằng Đẹp đang ngủ ngon trên lưng Ngọc Thanh Tỉnh giấc vì tiếng sị sầm Thấy mấy cái hồn đang sơn dựng tứ tung Nó chưa hiểu gì Đã họa khóc lên Thanh dỗ mãi không nín Nên đưa qua cho bà Yến Tiếng khóc càng lúc càng lớn Lát sau trong nhà bật đèn Người bước ra kèm theo một tiếng phụ nữ lạo bầu Mẹ nó Cái gì tới nữa trời đây Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên ken két Như muốn xé nát lỗ tai từng người đứng đó Trong nhà thò đầu trong một người phụ nữ độ 60 Tóc muối tiêu buộc ra sau ót miệng ngầm điếu thuốc Khuôn mặt hết sức giang hộ Mắt xích lên hỏi Mua hàng hay gì? Nam hay nữ, đo ni chưa? Có lấy thêm bộ đồ liệm không? Có lấy hết rồi thì giảm chút đỉnh, Chở tới đầu lận. Yến và ông Khánh nhìn nhau, Yến ấp úng vừa chìa tờ giấy ra. "Tôi, tôi tôi tới ở nhờ. Có chú Trình Trần Lục nói tới đây ở nhờ ít hôm." Ông Khánh đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi đi chỗ khác. Cứ tưởng bà lão sẽ quát tháo Nhưng không Sau khi nghe cái tên Trần Lục Tây lập tức đổi sắc mặt Điếu thuốc trên miệng cũng rơi xuống đất Bà gật gù Một chân đứng Chân còn lại đá mạnh Cái cửa xéo bị đá văng ra Chừa lối đi cho mọi người bước vào trong Bà kêu lên Thằng đen à Thằng đen đâu Ra tiếp khách quý nè bây Bên trong nhà bước ra một người đàn ông hơn 30 Khuôn mặt từng trải Góc cạnh, miệng cũng phì phèo đứa thuốc Nhét mép mà hỏi à, ai vậy mà Bà ta đưa tờ giấy cho Đèn cho nội Khách quý đó Tiếp không kỹ là chết mẹ với tao nghe mày Đèn sau khi đọc xong nội dung trong giấy Thì ấp úng Là... là ai giết vậy? Yến đáp Có chú kia đưa cho tôi Nói có chuyện thì hãy tới chỗ này Nó là Trần Lục kêu cho ở nhờ ít hôm Nói xong thì thôi à Người mẹ bấy giờ mới tới bàn thờ giữa trại hòm Đốt nhang đèn Khấn vái lầm trầm cái gì đó Đèn nghe tên Trần Lục Thì dội gài nút áo lại cho chỉnh chu Mời khách vào trong Nhanh chóng bài ghế pha trà Chừng nửa tiếng sau Ba đứa con đã được hướng dẫn ra nhà sau tắm rửa Đèn cất đồ đạc cho họ Dọn cái giường lớn phía sau trại hòm Thường dùng để kê sơn cho các hồ mới. Thấy mấy đứa nhỏ có vẻ ngại, ông Khánh nói có gì đâu mà ngại, có chỗ ăn ngủ là mừng trọt. Sau đó Đèn đi chuẩn bị đồ ăn. Nhà trước còn lại bà mẹ của Đèn và hai người Yến và Khánh. Bà ta nói Trong phạm gì này tôi không xưng tên thiệt được. Mọi người cứ gọi tôi là rượu đấy Còn con tôi thứ hai Kêu nó là hai đèn cũng được Còn hai người Tại sao lại có được di thư Của trận lục tổ thầy của tôi vậy Nghe nói tới di thư Yến bối trối Là sao Bác đó chết rồi hay sao bà trụ đế Trụ đế nhấp ngụm trà Chăm thuốc rồi nói Chết rồi Ba chục năm Mà đừng nói tôi là hai người không biết gốc tích chỗ này nha Ôi mà khoan Tên họ mấy người là cái gì đã Ờ tôi tên Khánh Còn Ông nói xạo Ông không phải tên Khánh Trong phạm vi của cái trại hồn này Nhất cử nhất động tôi đều nắm hết Khánh ấp úng Bây giờ mới nói thật ra mình tên là Sơn Trước đây làm thả diều ở trạm chim Gần đây bị cậu hai tấn công Phải cùng với con gái bỏ chạy Nghe tới đó Trụ đế tròn mắt đập bàn quát lên Đồ mẹ cái đám lục lâm này Vẫn không bỏ cái tật ý mạnh hiếp yếu Gió trường dân Chứ chẳng ly quỳnh cái gì Một chuột mưu đồ thầy trò với nhau hết Để bọn nó nắm được thiên hạ Thì chết mẹ hết cho coi Ông Sơn có vẻ bất ngờ Vì trụ đế không hoài nghi câu chuyện Cậu hai phải mưu sát một thả diệu như ông Ông nói Vậy là bác cũng biết nhiều đó chứ Trụ đế cắn môi Lát sao đáp Con già này Chỉ biết tụi nó có âm mưu dùng năng lượng của củ long đỉnh Thay vì sang sẻ cho các thả diệu Thì giết đi bớt Dồn một mình thằng trường dân hưởng thôi Chuyện này thì tứ miếu bọn tao biết lâu rồi Ốc sên ổ lên Ờ tôi nhớ rồi Thì trai dĩnh an quán Là tên trại hồn căn cứ của tứ miếu Gồm bốn nhánh là lỗ băng, Thương hộ Hành hương và quang thiết Hoàng Mộc có nói cho tôi nghe rồi mà tôi quên Chủ đế tròn mắt lên ờ, Hoàng Mộc có, có phải À mà thôi À, tứ miếu sao? Lần đầu tôi được nghe đó Với lại chẳng phải lý gia của tứ trấn Cũng là thương hộ hay sao? chủ đế gạt tàn Rồi mới đáp Không phải Mà cũng không hẳn nữa Lý gia có hai đặc trưng Dễ nhầm lẫn Đó là đi ghe và dùng lỗ băng Nhưng mà tập hợp của lý gia Với cái tên là Con cháu lý gia Thì đủ thứ thượng dạng hạ cám cả Mấy người cứ biết chắc một chuyện thôi Cái tên thương hộ của Tứ Miếu Thì không phải là Lê Gia Đoạn chủ đế quay sang Yến mà nói Còn cô đó Tôi đoán cô là người của Lê Gia Vì bị truy sát chuyện thừa kế Nên phải bỏ trốn hả Yến gật đầu Cô thực tình cũng không muốn nói ra Nhưng vì cảm giác trụ đế Có thể bảo bọc mình thật Với lại nói ra biết đâu lại được bà ta giúp đỡ nhiều hơn thì sao Theo đó Yến được Lê Gia cưới vậy Trong vòng gần 20 năm Đã sinh được đứa con thứ hai, Thì chồng mất Nhà chồng cô là chi tộc xếp hạng số 2 Trong Lê Gia Bây giờ xảy ra sự biến Chi tộc đầu tiên vì liên quan đến việc buôn pháp bảo Đã bị một đối tác cũng thuộc dưới tâm linh Hồng Không giết hại Chi tộc này mất đi tiếng nói, do đó chi tộc có con trai đứng số 2, số 3, số 4 và 5 bắt đầu tranh giành nhau, giết con trai các chi tộc còn lại để độc chiếm ngôi hội chủ lê gia. Hiện tại chi tộc số 4 đang thắng thế, đuổi cùng giết tận mẹ con của Yến. Yến thực sự không muốn dính líu gì đến lê gia nữa. Cô biết trận cái ghế hội chủ ngộ vào thì chuyện bị trả thù. Chỉ còn tính bằng ngại thôi Vì Lê Gia ăn ở dưới lục lâm như thế nào Chắc ai cũng biết cả rồi Nhưng cây muốn lặng Mà gió nào muốn chịu ngừng Ngày nào xác của ba mẹ con Yến Chưa bày ra ở nhà tổ Lê Gia Thì ngày đó bọn họ còn nôm núp lo sợ Trụ đế nghe tới đó Lại đập bàn nói lấn Mà nói chứ Trụ đế này thệ trước thầy tổ Ngày nào hai người còn ở trong dĩnh ăn quán Thì thằng gió trường dân hay lê gia vậy đó Đụng được một cộng lông nách hai người Tôi học máu chết liền Hai người yên tâm đi Cứ ở đây thoải mái Khi nào giải quyết được Thì muốn đi đâu thì cứ đi Bây giờ xem đây là nhà nha Ông Sơn nhìn chủ đế Không biết có phải do cách ăn nói bộ bả đó Mà ông cảm thấy chất quý bà ta Tuy nhiên chuyện ở lại Chỉ nên tính một sớm một triệu Chứ không thể ở lâu được ít nhiều sẽ liên lụy tới hai mẹ con của Yến lúc này thì mấy đứa nhỏ cũng đã tắm rửa xong xuôi hai đèn làm một mâm cơm thình soạn bưng lên trò nói vô mánh nha hồi chiều người ta cũng heo quay sẽ cho một miếng chảo bát chưa biết xử lý ra sao á thì đúng dịp con mọi người tới tối nay chắc lại trời cái đi cho quen quen ha thằng đẹp thái độ ăn nào gà nào hay quay Rồi giò heo, nó ăn như cái máy tuốt Làm cho Yến thấy ngại lắm Là mấy lần, nhưng trụ đế cản lại Nói cứ để cho đám nhỏ ăn tự nhiên Bà ta chặt lưỡi đoán rằng Hai gia đình này chắc cũng đối lã mấy ngày nay rồi Cơm nước xong xuôi Thì Ngọc Thanh dẫn hương và đẹp Ra giáng ngủ trước Nhìn cái chân đi cà thọt của cô bé Mà hai đèn tặc lưỡi Ủa, chân nó bị từ nhỏ hả chị Dạ đúng rồi anh hai Hồi nó mới đẻ lần Bà ta có chút bùi ngùi Bây giờ đã qua lít trụ thứ hai Dù sao lục lâm Không thể nói chuyện bằng ly cà phê với điếu thuốc được Yến cũng uống được một ít Lời nói cứ thế tự nhiên Mọi người cũng trở nên hiểu nhau hơn Hơn 11 giờ khuya Ai cũng ngạ ngạ sai Trụ đế hỏi Cô Yến à Là dòng dõi nguyễn gia của... À... Đảo Độc Mộc phải không? Ông Sơn và Hai Đèn lần đầu nghe đến cái tên Đảo Độc Mộc Nhưng mắt yến sáng lên Phút chốc không kìm nổi cảm xúc mà hòa khóc Hai tài lao nước mắt lại chả mà gật gù. Dạ đúng rồi cô Ủa, Đảo Độc Mộc là gì vậy má? Còn mới nghe lần đầu đó À, hai trăm năm trước Trong các gia tộc có năng lực ở Lục Tỉnh thì có một gia tộc nổi lên rất là nhanh, thậm chí còn đe dọa cả tư trân nữa. Đó là Nguyễn Gia, với khả năng là bồ chú, mê hoặc, và kiềm tỏa, giam cầm. Nhẹ thì giam hồn, phách, nặng thì giam luôn cả hậu pháp cũng được. Đó. Năng lực này đến từ nữ thần Lashmi. Tương truyền hồi đó trưởng tộc Nguyễn Gia Được thần chỉ đường cứu bà con trong tộc Khỏi chết đói Nên được tôn thợ Người trong tộc học được bi thuật Có tin đồn về việc Lasmi chọn ra Những người kế thừa của nguyện Gia Và hướng dẫn họ cách kiềm tỏa Không thứ gì có thể thoát trả được Chuyện này đã làm thần tài nóng mặt Vì nếu như vậy Thì còn làm ăn được gì nữa Hội chú thần tài quy động Kéo tới diệt sạch Nguyễn Gia đi Dầm thế thần của Lashmi vào trong hầm mộ Rồi phong ấn lại Đáo độc mộc là chỉ nhà tổ của Nguyễn Gia Lại nằm trên thân một cây gừa khổng lộ Cứ trôi nổi trên biển Tôi nói đúng không cô Yến? À nghe rồi Là cô Xuân Yến Xuân Yến gật đầu đắp Dạ đúng Gia tộc con sau đợt thảm sát đó Thì chạy trốn 200 năm Tới thời của con thì Không còn được mấy người cả Xuân Yến là cháu đợi thứ 8 Của một người tên là Nguyễn Báo Sau đợt bị thần tài truy sát Nguyễn Báo cùng với con của mình trốn được Hai người liền tìm tới sự che chở của Trần Gia Tại sao lại là Trần Gia? Vì võ gia không nhận kẻ yếu Lý Gia đã ở ẩn Chỉ còn Trần Gia là gia tộc tương đối Có thể chống đỡ được thần tại Vậy sao Trần Thượng Xuyên cùng Phúc Nguyên Đi vào chùa chìm Trần Gia lục trục Lúc bấy giờ Nguyễn Báo đã chết Còn ông ta là Nguyễn Toại Thấy Trần không thể tá túc Trần Gia được nữa Nên trốn đi chỗ khác sống Là Phú Quốc Tới thời của Xuân Yến Chém giết đang ở đỉnh điểm Bà là trẻ mồ côi Vô tình xin vào chùa làm công quả Đây là lúc gặp được người đàn ông kỳ lạ Đã đưa tờ giấy hướng dẫn Đi tới Vĩnh An Quán Đó là hơn 25 năm về trước Lúc đó Xuân Yến tầm 15 Người đàn ông kỳ lạ kia độ 30 Ông ta đi chung với một người đàn ông khác Cả hai ra tới Phú Quốc Trên chiếc ghe chở gạo Rồi quay về rạch giá Lúc trời đang cơn bão Làng chài khi ấy khá sung sao Cho rằng hai người đó đã bỏ mạng trên biển Vì chỉ có Xuân Yến Cảm nhận được một luồng nội lực khổng lồ đến từ họ Một thời gian sau Đúng như Yến dự đoán Người đàn ông ngày xưa trở về Lâu lâu lại lên chùa thăm cô Rồi tìm gặp người nào đó trên hàm ninh Nhưng 10 lần như một Người đó đều không ra tiếp Hơn một năm sau Thì ông ta đi đâu không thấy quay về nữa Xuân Yến nhớ người đàn ông này Có tính khí rất lạ Đàn vui vẻ sợ lợi Cũng có thể trở nên cực kỳ tính toán chốc sau lại vui vẻ trở lại Ngày chia tay Ông ta có đưa cho Xuân Yến một túi gắm đỏ Bên trong có tờ giấy Xuân Yến biết ông ta là dân số má Ông ta nói chỉ khi nào Cùng đường tuyệt lộ mới mở ra xem Xuân Yến quý ông ta nên giữ kỹ lắm Cũng tự biết rằng Gia tộc của mình ba đời bị truy sát rồi Nên không biết dịp khủng khiếp cỡ nào Mới gọi là cùng đường tuyệt lộ nữa đây Sau đó ít lâu, Xuân Yến gặp người của Lê Gia Gia tộc họ ra làm lễ tạ cái gì đó Người của Lê Gia thấy Xuân Yến khuôn mặt sáng sủa Thì nhận về làm người ở vào Lê Gia ít lâu, cô nảy sinh tình cảm với thiếu chủ Lê Gia Mọi chuyện cũng ổn cho đến lúc chồng mất Xuân Yến vừa mang bầu đứa thứ hai Lúc sinh đứa đầu xong Thì Lê Gia biết được nguồn gốc Lashmi trong người của cô Mọi người đều coi đó là diệt mừng Vì hứa hẹn Lê Gia sắp có một cao thủ Tuy nhiên sau đó Tranh giành quyền lực như đã biết Có nhóm muốn kế thừa Nên tìm cách giết đứa nhỏ đi Trên bước đường lưu lạc đó Xuân Yến nhớ tới cái túi gấm Thì mở ra xem Trong đó là tờ giấy ghi dòng chữ ngay ngắn Đi tới An Biên Tìm Vĩnh An Quán Đưa cho họ xem tờ giấy này Nói là Trần Lục Xin cho ở nhờ ít hôm Xuân Yến cũng bán tính bán nghi Nhưng Linh tính mách bảo là đúng Nên mấy chủ ông Sơn Là người tình cờ quen biết mà đi theo Mọi người nghe tới đó thì ngậm ngùi Họ hiểu rằng áp lực đè lên vai người mẹ này Lớn tới cỡ nào Cuộc nhậu hôm đó tới gần sáng thì tàn Chủ đế lại tắp nhang Rồi nói Tôi không biết người mà cô gặp Có phải thầy tổ trần lục hay không Nhưng tôn chỉ của tứ miếu là bình dựt kẻ yếu, chống lại lục lâm Hai người đã tới đây rồi, thì cứ coi đây là nhà. Ai muốn làm hại mấy người, thì bước qua sát trụ đê này. Bước qua rồi tụi nó cũng mất cái mạng thôi. Khuya đó, ở bệnh An Quán đã hình thành thêm một gia đình. Họ ở lại chừng một tháng, hàng ngày Xuân Yến phụ giúp việc quét dọn Sơn Hồn. Hai đèn và ông Sơn thì sẽ gỗ, giao hồng bà đứa con của họ chơi với nhau Hương giúp Thanh chăm thằng Đẹp khi cô nấu cơm nước Thấy Hương và Thanh quấn quýt Ông Sơn tỏ ra vui vẻ Nhưng trái lại Trong đôi mắt bà Yến có cái gì đó rất buồn trậu Tối tối, giờ cơm nước quay quần Thằng Đẹp hay kêu kể chuyện cho nó nghe Có hôm ông Sơn kể Có hôm bà Trụ Đế hoặc hai đèn kể Chuyện thì thường là về những lần họ gặp những sự lạ trong chúng giang hồ Có lần đó trụ đế kể về truyền thuyết Kha Bác Tất La và Điệp Phạt Na của Thiên Lâm Thành Và câu chuyện hoa của trời lưu giữ linh hồn Hương và đẹp khoái lắm, chất tấm tắc hay sao đó Mà cứ thấy tụi nó thương tiếc suốt ngày thôi Người lớn thì không quan tâm Nhưng câu chuyện thông qua lời nói đùa của hai đứa nhỏ lúc đi mua cả rem Đã vô tình lan tới tai của cỏ tép Biết rằng có Lục Lâm ẩn náo ở bệnh An Quán Điều tra tra thì có ông Sơn và Xuân Yến Thông tin này lập tức nhẫn nhơ trên chợ thông tin cỏ tép Hai đèn để ý thấy Có nhiều thành phần bất hảo lãng giãn gần trại hồn Chắc chắn là đám người muốn bắt Sơn và Yến để lãnh thưởng rồi Do không muốn làm liên lụy tới rủ đế Hai người họ bàn nhau lại phải chạy tiếp Vì số lượng kéo tới càng lúc càng đông Bây giờ không chạy để tới ngày Lê Gia hoặc cậu hai đích thân xuất hiện Sẽ hết sức khó xử Họ từ biệt trụ đế và hai đèn Mặc dầu bà trụ đế cứ kêu ở lại Không việc gì phải sợ Nhưng họ quyết đi là đi Trụ đế nói Nếu cần thiết thì cứ quay lại đây Vĩnh an quán luôn chào đón Xuân Yến định bụng sẽ về Cà Mau Còn ông Sơn thì tạm thời băng quăng Chưa biết đi đâu Xuân Yến thấy vậy nói Hay là anh đi ra Phú Quốc đi Ở đó còn có một số người quen Nếu họ không biết anh là Lục Lâm Thì anh có thể hòa mình vào đó được Ít nhiều cũng né được tay mắt giang hồ đó Ông Sơn thấy vậy thì gật đầu Hai gia đình chia tay nhau Không hiểu tại sao ông Sơn dẫn Hương đi rồi Ngọc Thanh khóc dữ lắm Bà Yến dỗ không được Nó chạy ra sao một lúc Mới quay ra cổng thằng đẹp Rồi từ biệt trụ đế và hai đèn Theo lời kể của Yến Ông Sơn tìm tới cảng tắt cầu Đợi chiếc ghe có biển số trùng khớp Thì tiến tới xin một chân nấu cơm nước vào ghe biển Đi nhờ ra Phú Quốc Tài công nghe tới tên Xuân Yến Thì đồng ý cho lên ghe Hỏi tên họ Thì ông Sơn suy nghĩ dây lát rồi đáp Ờ, kêu tôi là nam cu le được rồi Lại nói Xuân Yến dắt theo Ngọc Thanh và thằng Đẹp chạy lầm lũi tới Vĩnh Thuận Thì mưa tối trời tối đất Ba mẹ con giàu trú ở một cái am nhỏ Nằm cặp kinh lớn Cách chợ không xa Sư cô thấy ba mẹ con tội nghiệp Hỏi chuyện Thì Yến đáp gia đình làm ăn lùi bại Hiện không có nơi trú ẩn Đang định đi Cà Mau nương náo một thời gian Sư cô già nhìn đôi mắt của Xuân Yến Biết rằng có sự tình bên trong Còn nhiều ẩn khúc chưa tiện giải bày. Nhưng cửa Phật từ bi Không thể thấy chết không cứu Sư cô kéo trọng cửa am Mời ba mẹ con vào trong Rồi cho thay đồ khô Mời ăn cháu nóng Xuân Yến định nói gì đó Nhưng sư cô ngăn lại Tự tốn bảo Gặp nhau là hữu duyên rồi Chuyện ân quán cứ để ngoài ngạch cửa đi Ví dụ như có liên quan đến Cũng là do tôi tự chịu Cô đừng suy nghĩ nhiều quá Sao am có cái ruộng mái tôi hay dùng đi chợ đó Nếu có chuyện gì cứ lên đó mà đi Còn hiện tại cứ để cho con của cô Nó ăn no ngủ sai cái đã. Xuân Yến bật khóc cảm ơn sư cô Đền bụng ở lại một thời gian Cho có gì tiếp tục di chuyển Hàng ngày Ngọc Thanh và Xuân Yến làm công quả Hoặc làm thuê làm mướn trong xóm Có đồng tra đồng vô Phụ sư cô tu sửa cái am cũ Ngày hôm đó Ở Vĩnh Thuận Cũng có thêm một mái ấm nữa Những buổi chiều, ba mẹ con ngồi trên bến nước, cười nói Đẹp chỉ về phía mặt trời lặng Có từng đàn chim bay về tổ Khung cảnh thật sự hết sức yên bình Không ngờ vài tháng sau thì tên buồn ập đến Sư cô mắc bệnh nặng Do không còn tiền để chạy chữa thuốc thăng Lại gặp nang y quái ác Nên ít lâu sau sư cô cũng qua đời Ba mẹ con khóc hết 5 ngày trời Sau đó tự dịu nhau mà đứng dậy Tựa như họ đã làm việc này cả trong lần Xuân Yến tự coi sóc cái am nhỏ hàng ngày đi làm thuê Thanh thì ở nhà trong em Một hôm thằng đẹp sốt cao lắm Xuân Yến đang bắt bắp chuối Nấu cám cho heo Nghe tin không kịp trửa tay Chạy dội về xem Đẹp coi giật, nói mì Trong nhà khi đó chỉ có 10 ngàn Nên Yến chạy giải khắp nơi Để chữa chạy cho nó Bà Yến vừa đi Thằng đẹp kêu lên lạnh quá Nó lạnh như ướp đá Ngọc Thanh ôm em cả đêm không ngủ được Chờ mẹ đi mượn tiền mua thuốc Lát sau bà Yến về Chỉ mượn được thêm 50.000 ngàn Bà cổng nó chạy lên trạm y tế Khám với xin thuốc Nó mê mang mấy ngày rồi cũng bệnh phục Cuốn họng của nó nổi mấy cái đốm đen Xuân Yến thở dài, Thôi thì cái gì tới thì tới Còn sống là được. Chừng một tháng sau, tiền thuốc của thằng đẹp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ba mẹ con. Nhà không còn tiền, chỉ phải mua thuốc liên tục. Xuân Yến làm quần quật gần 15 tiếng một ngày, cơ thể của bà xanh sao thấy rõ, gần máu nổi đầy người. Nhà không có đồ ăn, chỉ có thể sinh xả của hàng xóm, băm nhuyễn trà, xào với mắm chuốt hoặc là nước muối. Cơm thì bữa đực bữa cái, thằng nhỏ nhìn mâm cơm rồi khóc, nó đòi ăn thịt ăn cá. Xuân Yến nói Chán đi con Nhà mình hết tiền rồi Vài bữa nữa mẹ đi gặt lúa có tiền cho mua thịt mua cá cho con ăn nha Nó quấy khóc Nói chẳng ăn thịt ăn cá Mới hết bệnh được Cái này thì ai không biết chứ Xuân Yến thở dài Rồi gác đũa xuống Chiều mẹ nó lại đi mượn tiền Mấy ông bà hàng xóm thương Thì cũng thương Chứ có ai giàu có gì đâu Mỗi người một ít, gom được cho bà Yến hai chục ngàn Mua được ít thịt bụng về kho Sau rất lâu thì mới lại nghe được mùi thịt Cả nhà ai cũng thèm Thằng Đẹp gấp được hai đũa, liền được nước làm tới Nó đòi mua xe đồ chơi Cả sớm có xe đồ chơi, nó không có nên bị tẩy chay. Nó nói phải có xe đồ chơi nó mới ăn cơm Ngọc Thanh giận quá, mắng nó Mày một giờ hai phải thôi Đẹp Mày không thấy má buồn không nuốt nổi cơm hả? Đẹp còn nhỏ không hiểu chuyện Trong đầu nó chỉ biết mẹ nó ghét nó Nên không muốn cho nó như chúng bạn Nó quát lên ừ, Tôi ghét má Nói xong thì khóc lớn Chạy ra nhà sau Xuân Yến lúc này đã xuống sức lắm Bà ta ăn cơm xong Rồi đi vòng vòng sớm hỏi xem Có nhà nào cần làm công Đang giỏ, trá lưới gì hay không Bà nhận về làm đủ thứ việc. Mục đích là có tiền trả nợ Tiền mua thuốc Và cả tiền mua đồ chơi cho thằng đẹp. Có được công việc Bà năn nỉ thằng đẹp để 3 ngày sau Sẽ mua xe đồ chơi cho nó Thế là nó mới chịu ăn cơm Sáng đó Yến và Thanh ra chợ bán mấy cái vỏ Sẵn mua xe đồ chơi Chợ tan thì mẹ con cũng gom được mới tiền Yến liền kêu Thanh đi mua bó trao Với vài con cá Bữa nay coi như làm bữa tiệc nhỏ Chữ tiệt nghe sao mà chua chát quá Bà Yến cầm mấy tiền còn lại đến quầy đầu chơi lựa Tuy nhiên số tiền còn con Chỉ mua được chiếc nhỏ nhất Ngờ đâu lúc Thanh quay lại Thì thấy có ba bốn tên hộm hộm Ghi là người của Lê Gia áp sát Uy hiếp mẹ mình Khai ra thằng đẹp Thanh sợ quá nếp vào trong một góc Có thêm mấy tên cao to nữa Chúng đánh bà Yến hết sức tàn độc Ở chợ không ai dám căng Cho đến khi có người gọi công an tới Thì chúng mới đẩy bà ra Đập đầu vào ghế đá gần đó Thành thấy đám kia bỏ chạy Thì nhanh chóng chen giữa đám người Ôm mẹ mình trời khỏi chợ Trước khi công an tới Vì nếu chuyện này lộ ra Cô và đẹp chắc chắn sẽ bị Lê Gia giết ngay Khi ra khỏi chợ Thành thấy gấu áo của mình hơi siết Quay xuống nhìn Thấy bà Yến đang nắm cẳng tay của cô Khua tay Ý là cho bà xuống Thanh lúc này nước mắt đang ngập mặt Nói mà như trên. Má, má đợi con Đợi con đi mượn tiền Cám cho má nha Bà Yến cố gắng nở nụ cười An ủi nó Con, con có hiếu lâm thành à Con thương má như vậy Má chết cũng an lòng Má, má đừng nói bày bạ bà cái gì Làm sao mà má chết cho được Con đi mượn tiền cái rồi con về liền Má, má ơi Thành cứ gào lên như thế Gió ngoài đồng mạnh lắm Nhưng không thể nào thổi bay được Cái tiếng khóc thảm thiết kia Xuân Yến gục chết Trong tay vẫn cầm chặt chiếc xe đồ chơi Bà mua cho thằng đẹp lúc nãy Ngọc Thanh dịu mẹ về nhà Người chết rồi nặng lắm Nhưng bữa nay có gãy lưng Con nhỏ cũng phải dịu mẹ nó vậy Mới trào dây bọc cá cũng phải bỏ lại. Tài Thanh cầm chiếc xe, vừa thấy thằng đẹp chạy ra, thì chội thẳng vào mặt nó. Thằng đẹp chạy ra ba bước, thì đứng chết trần Chiếc xe xước ngang mắt nó, máu chảy ra một đường. Bên kia Ngọc Thanh như hóa thành bức tượng. Thằng đẹp vừa chạy ra, vừa la toán lên: "Chi hai má sao vậy? Má ơi, má!" Chiếc xe đồ chơi nát bét. đẹt lây mẹ nó vậy, nhưng bà đã là cái xác không hồn. Những ngày tháng có mẹ, làm gì còn nè. Ngọc Thanh không khóc nổi, cô nghiến trăng, bước thẳng ra nhà sau. Tìm cây dao, tay trái giật mạnh mái tóc dài. Tay phải cắt phân một phát, làm đóng tóc rơi lạ chả xuống nền nhà ẩm thấp, dơ giấy. Lục trong đóng độ, cô móc ra một cái áo sơ mi, một cái quần dài. Đoạn dùng kéo tém lại mái tóc Cắt cuối cua như của tóc con trai Trước sân Thằng đẹp vẫn gào lên Thanh thấy vậy thì bước tới Nắm vai nó Giọng quả quyết Tiếp tao chôn má đi Thằng đẹp khóc hội hội Chị hai Chị hai ơi trả má cho em Khóc được khóc Là đám lục lâm giết má Tao với mày phải trả thù cho má chém chết từng thằng một mày có nghe không đẹp thằng đẹp cũng đứng thẳng gật đầu hai chị em quyết định chôn xuân yến ngay sau am cạnh bên sư cô người trong sớm chỉ biết rằng xuân yến đã chết vì nhà quá nghèo nên họ cơm góp chút tiền cho thanh cô chuẩn bị đồ đạc biết rằng sớm muộn gì chỗ này cũng sẽ bị phát hiện ra nên lên vỏ lại chở thằng đẹp tới an minh Kiên Giang Tìm một khu cô Dung Tôm Xin vào giúp việc. Việc cô Dung Tôm rất cực khổ Mỗi lần trực là một tuần lễ Hai chị em ở ngay trong Dung Cách thôn sớm cũng không xa Thanh sinh một con chó nhỏ về làm bạn với Đẹt, Cho em mình ở buồn Hai chị em sống cạnh trao cháo qua ngày Thời gian thế dậy mà trôi nhanh Tăng Đẹt lại trở về bản tính cũ Bữa đó nó muốn ăn thịt Nên quấy khóc Ngọc Thanh thấy dậy mới chạy nó Thằng đẹp ấm ức chạy vụt ra ngoài Con chó đuổi theo Vừa ra tới cổng chạy được một chút Thì bị xe cán. Người cán trúng là người xã khác Anh ta lăn bên đường mấy vọng Trước cuộc bị gãy tay Ngọc Thanh chạy tới kéo đẹp vô góc kính Bịt miệng không cho nó khóc Vì đẹp muốn tra cứu con chó Nhưng Thanh sợ người ta bắt đền, Thì không có tiền trả Nên mặc kệ chú cúng cưng Đẹp khóc Nhớ mãi hình ảnh con chó Mà hứt hứt lên mấy cái ối máu rất lâu rồi mới chết hẳn đi Đêm đó nó giận Ngọc Thanh lắm Chửi chị nó thầm tệ Nói chị nó là loại cô hồn cắt đảng Âm binh Vì chị nó mà con chó mới chết oan ức như vậy Ngọc Thanh đi ra ngoài một lúc lâu Chập tối đi dậy Trên người bầm dập một số chỗ Rồi nói Cho cơm đi Đẹp ơi Anh hai mua đồ ăn ngon nè Trong lúc Ngọc Thanh vui vẻ dọn mâm cơm Thì đẹp trề môi Thôi đi Biến thái quá Tôi coi bà là chị Chứ anh tôi cái gì Con chó chết rồi đó Bà vừa lòng chưa Cái đầu giả trai biến thái Ngọc Thanh nghe vậy thì sụ mặt Bực lắm mà không nói Đẹp trong bữa ăn Cứ nói phải chi nó có anh trai thì đỡ biết mấy Nếu có anh trai, thì chắc chắn anh trai sẽ bảo vệ được nó và mẹ, không phải nhục như bây giờ. Nó xui quá, lại có bà chị biến thái bị đi. Ngọc Thanh kiệm không nổi, liền vung tay tát cho nó một cái. Nó giận lên, lại vụt chạy ra khỏi nhà nữa. Sau giây phút kích động, Ngọc Thanh chạy đuổi theo. Hoàng gia ngõ hẹp cấm có sai. Sau lần ở Vĩnh Thuận, đám lê gia lần theo tung tích của Ngọc Thanh. Thì tìm tới được xã này Vừa hay lúc gặp được đẹp Theo nhân dạng chúng phải bắt ngay Ngọc Thanh thấy em mình bị ba thằng Lê Gia áp sát Liền hét lên một tiếng chất lớn Thiên thủ quan âm công Sát Ngọc Thanh bung quyền Đắm ngay ngực một tên Lê Gia đứng gần nhất Làm cho hắn văng đi mấy thước Thổ huyết gục xuống Hai tên còn lại chuyển hướng tấn công sang Thanh Nói À Mày biết chung sắc chú sao Hay lắm Vậy thì giết mày khỏi cần phải giải trình rồi Ngọc Thanh không quan tâm lợi hù dọa đó Hai tay thu về Xoay một vòng trọn Rồi hét lên Bồ tát kim cương thủ sắc Tên thứ hai gục xuống Tên thứ ba bất ngờ liền ăn ngay một đạp vào ngực Vừa ngã xuống đã thấy cánh tay Ngọc Thanh đen xị Chặt ngay xuống cuốn họng Làm cho hắn ta ú ớn rồi gục đi Đẹp không hiểu chú là cái gì Chị thấy vừa rồi chị nó ra tay một lần Hạ ba tên giang hồ thì khoái chí Vừa nhảy cẩn lên Vừa cười rất to Thế là Ngọc Thanh cổng nó Chạy lên võ lãi Quay về Vĩnh An Quán ngay trong đêm Tới con kênh gần trại hồn Thanh bỏ võ lãi lại Cổng thằng đẹp chạy băng băng qua các trại khốn Vừa ngay trong mạng đêm Thằng đẹp trên vai Thanh cứ khóc mãi Nó lại trách Bà ác lắm Sao lúc mẹ bị đánh vậy bà không cứu mẹ đi Bà mạnh vậy sao bà không cứu mẹ tôi Nó còn giận Thanh lắm Cứ nói mãi về chuyện mẹ chết Cũng vì Thanh mà con chó chết Con nít mà Mau vui mau giận Ngọc Thanh im lặng Nửa đêm Dù đế nghe động mở cửa ra Thì thấy Ngọc Thanh gần như quỵ đi dì mệt Lập tức gọi hai đèn dậy Để chăm sóc hai đứa nhỏ Hai mẹ con hai đèn nghe tin về Xuân Yến thì bùi ngùi Đêm đó Ngọc Thanh nói chuyện rất lâu với rụ đế Đẹp loán thoáng nghe được một chút Về một cái thứ gọi là lời nguyện của Nguyễn Gia chủ đế cũng trầm ngâm rất lâu Đẹp không hiểu gì cả Lát sau nó ngủ tiếp đi Vài bữa sau Ngọc Thanh thấy khỏe lại liền từ giả trụ đế Định bụng quay ra Phú Quốc Nói là để hoàn thành sứ mệnh của Nguyễn Gia gì đó đẹt cầu nhau sao lại đi hoài như vậy Nó không muốn đi Ngọc Thanh nói nó trả phú quốc Là có thể ăn thịt ăn cá cho có đồ chơi mới Đẹp nghe vậy mới chịu đi Nhìn bóng dáng khập khiển của Thanh giận quốc sau rằng dừa Rụ đế thở dài à, Thằng đó tội quá Nó còn nhỏ Biết gì đâu Mong là sau này yên ổn với Lê gia Không phải À mà thôi Cầu như số kiếp vậy Hai chị em Ngọc Thanh Lội trụng đi gần hết miệt thứ ba Đột nhiên từ tứ phía Bổ ra rất nhiều người của Lê Gia Có bộ chúng chém chết người rồi rút nhanh Chỉ cần không có người chi tộc của Thanh Còn sống là được Ngọc Thanh phát chú cả hai ba tên đang nhào tới chém đẹp Thanh quay ra kêu đẹp chạy đi Đẹp sợ quá quay đầu bỏ chạy chạy mãi, dấp té ở một cái trụng nào đó cũng không rõ nữa. Nó chỉ thấy chị nó đỡ mấy dao, rồi lại dùng những đoạn thế kỳ lạ đánh gục mấy tên lê gia. Đẹt khóc, nó đuối sức rồi, chạy hết nổi nữa. Nó nhìn chị nó ở đằng xa đang bị chém tới tóc. Nó khóc kêu tên chị nó, nhưng vô ích. Bốn tên lê da chạy ảo tới, định chém luôn không cần hỏi. Thì chợt trong bụi rậm gần đó, bước ra một người đàn ông độ 50 Mặt đồ tạo, trâu hùm dữ tận Liếc mắt nhìn đám Lê Gia Giọng nói như sắm trận tụ mày làm gì đó Một tên phát khí nói Biến đi ông già, có phải chuyện của ông <cười> Ký tức này là của Lê Gia sao Sao tôi mày lại muốn giết đứa nhỏ Nói màu Tên kia định giết luôn Người đàn ông chỉ liếc mắt Tung một quyền Tên kia học máu gục xuống Xương sườn tới bả vai Trở thành một đống vụn vỡ Hai tên Lê Gia còn lại trút mã tấu chém ông Ông né gọn hư Tung trưởng Làm chúng ối máu Ngực khổm sâu dạo như cái chén Ba người khác chừa rẽ cây chài lại Giọng hốt hoảng Tăng hội chủ Có chuyện gì ạ Tên lây Gia bên kia Nghe tới đó Thì trung lên như cậy sấy Tăng Phật Long Tăng hội chủ tha mạng Còn lại tăng hội chủ tha mạng Đám lê gia này còn lùm sùm cái vụ kế thừa mái chưa dứt, Thì ra thằng nhỏ này là dòng máu nguyễn gia trong người đây mà Người đàn ông đứng cái bên tăng Phật Long hỏi Anh tính như thế nào cho nó đây? Giết nó hay sao? Giết sao? Để làm gì? Giết nó tăng gia có làm ăn phát tài gấp 10 hay không? Nó không có tội tịnh gì Ân quán giữa Tăng Gia và Nguyễn Gia đã khép lại gần hai trăm năm rồi Đẹp nó đi Ta nghe nói Xuân Yến của hai đứa con Ta muốn tìm đứa con lại Đạt nghe thấy thế thì khóc trống lên Bác ơi, cứu chị con Tăng Phật Long xoa so đầu nó Cảm giác không còn là một Tăng hội chủ tay nhúm máu nữa à, Dẫn bác đi tới chỗ chị con đi Phía xa, tay chân của thần Tài Đã ập vào giải bay Bắt lại được mấy tên Đều trối gô lại hết Đẹp mừng lắm Chạy dội tới chỗ của chị nó Tăng Phật Long kêu mấy người cận vệ Cứ đi theo nó Lát sau ông ta tới Nó thấy chị nó nằm sõng xoài giữa ruộng Máu chạy ra ướt cả đất Trời đột nhiên kéo mây Mưa đen kịch Phút chốc cứ như trút nước xuống Chị nó tím tái Thương tích đầy mình Nó khóc kè chị nó lên Núp dưới cái láng cây dừa. nó vỗ má, kêu. Chị hai, tỉnh lại đi, có người cứu mình kìa. Chị làm gì vậy? Không có tiếng trả lời. Đẹt bắt đầu trào nước mắt ra. Chị hai, tỉnh lại, đừng có bỏ tôi mà. Người đàn ông đứng sau thấy không ổn, liền bước tới bắt mạch. Đoàn nói với Đẹt. Chị mày hấp hối rồi, kinh mạch đứt gần hết. Có lục tỷ ở đây cũng không cứu nổi đâu. Đạt không hiểu gì cả. Chó trang chị nói rất mạnh mà. Tăng Phật Long tới sau, hai tay tròn lại. Đạt nghe văn vẳng ở đằng sau. À, thì ra, nó là đứa dân cho Lashmi sao? Đạt vẫn không hiểu gì hết. Tăng Phật Long nói, nhưng là giống như nói với mấy người đi chung hơn là nói cho Đạt nghe. Nguyễn Gia có tục thờ Lasmi. Đó là do lúc trước Lasmi từng cứu tộc của họ khỏi cảnh chết đối Mỗi một đời sẽ chọn ra một người không phải là con trai Để thờ cúng Lasmi. Câu chuyện này Phật Long có biết Lúc chồng của Xuân Yến còn sống Ông ta có báo lại Di Tăng Gia Và xin Phật Long tha thứ cho Xuân Yến Sợ thần tài điều tra ra Lê Gia chứa chấp Nguyễn Gia Thì sẽ xin thêm chuyện Phật Long nói đó là quá khứ xa rồi không quan tâm, thậm chí còn đến mừng thôi nôi. Đó là khi Ngọc Thanh ra đợi. Thấy chân đứa bé bị thọt, thì lo lắng hội Xuân Yến, có phải là do Lasmi để lại hay không? Hai vợ chồng đều không biết. Đến lúc đẻ đẹp ra, năng lực Lasmi bộc phát toàn bộ, khiến cơ thể của Yến cứ ọng lên. Do cô đã có con, nên con cô cần phải phụng thờ Lasmi, thì bà ta mới không quậy nữa. Vấn đề quan trọng. phải là con gái mới được. người đi kế tăng Phật Long nói. vậy con chị đã là người hiến tế cho Lasmi để cứu mẹ nó và đứa em sao? Phật Long lắc đầu. không. ai đứa con lớn của họ chính là con trai. ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào Ngọc Thanh đang nằm hấp hối rồi tiếp lời. để cứu mẹ mình. Đứa con lớn lúc đó đã 14 tuổi Mới dùng dao tự cắt đi dương vật Miễn sao không phải là con trai Thì đều có thể phụng thờ Lashmi Ngọc Thanh là con trai Vì cứu mẹ và em Cũng vì chân mình dù sao cũng tật nguyện Nên hy sinh một phần cơ thể Sau đó tương thích được với Lashmi Cơ thể của Ngọc Thanh cũng chịu nhiều sự biến đổi Về dốc dáng và giọng nói Nhưng sâu thẳm bên trong, anh ta vẫn là một người con trai Đến khi mẹ chết, anh muốn bảo vệ đẹp nên ăn mặc lại như con trai Điều này chịu rất nhiều lời dèm pha từ sớm diện Vì tưởng rằng Ngọc Thanh ô môi Đẹp không biết được rằng, để có tiền ăn uống và thuốc men cho hai người Ngọc Thanh ngoại coi dung tôm, còn tham gia xã hội đen đổi nợ thuê Không ăn mặc như con trai thì không tham gia được Tuy nhiên có một điều mà Phật Long không biết Đó là lúc mang thai đẹp Xuân Yến tưởng đó là con gái Nên giao ước với Lashmi Cũng là dành cho đẹp Vậy nên việc thay đổi phúc chót Đã làm cơ thể của Ngọc Thanh Ngoài sự liên kết với Lashmi Còn chịu sự chi phối từ sức khỏe của em mình Thật ra cái lần đẹp khỏi sốt Nổi các đốm đen ở họng Đó là Lashmi đã chuyển bệnh của đẹp sang người Thanh Cơ bản thì Thanh không thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa Thanh tỉnh chạy lần cuối vuốt tóc đẹp Nói bằng giọng nam chiều mến như một người anh thực thụ Em Em ở lại Phải biết tự chăm sóc mình Anh đi gặp ma trước Ngọc Thanh tắt thở Gục trên tay em mình Đẹp khóc trống lên Đôi mắt giận dữ Nó nhớ tới những buổi chiều Ba mẹ con ngắm sông nước thanh bình. Nó nhớ những đêm mưa, trong cái am cũ. Ba mẹ con trao cháo qua ngày mà thấm đượm tình thương. Nó nhớ chị nó, hay anh nó cũng được, hay danh tự gì cũng được hết. Nó muốn được ôm mẹ vào lòng mà tru nó ngủ. Nó muốn được anh nó nấu thịt kho cho nó ăn. Tất cả đã không còn, chứ gì đám lê gia này. Người của thần tài bắt được bốn tàng lê da ban nãy, Đẹp trong cơn giận các đốm đen trong họng của nó Lan trọng ra toàn miệng Giống như có một bản năng nào đó trong người Nó chụp cây dao trong tay Người cận vệ của Tăng Phật Long Làm người này không kịp cản Thân tủ hết sức nhanh nhẹn Liền cắt cổ bốn tàng lê da Bằng một đoạn Máu phúng trào ướt ca mình nó Nhưng nó vẫn trơ ra như vậy Tăng Phật Long bất ngờ lắm Cảm thấy thằng đẹp này có số lớn đây Mọi chuyện còn lại ở hiện trường Được Phật Long giao cho cận vệ thu xếp Ông ta đem nó về chợ lớn Đến bụng sắp ngày Dẫn nó về Lê Gia Chỉ định thừa kế Phật Long cùng người kia ra xe Về lại Sài Gòn Bây giờ mới để ý Bá khí không thua gì hội chủ thần tài Ông ta hỏi Đâm Lê Gia đó Liệu có dám chống lại sự chỉ định của anh hay không? Chúng nó không chịu thì cũng phải chịu. Tăng gia xưa nay chỉ toàn mang tiếng xấu. Giờ thêm một tiếng nữa cũng đâu có sao. Ngày nào còn tăng gia, thì chúng ta phải có trách nhiệm giữ ổn định cho đại cuộc. Không thể để bên nào có lợi thế. Cũng không được để một trụ cột nào lùng bại đi. Bằng không lục lâm đại loạn. Người kia gật đầu đồng ý, Phật Long lại hỏi tiếp. <cười> Nghe nói thằng Phổ Hiện Đã khai mở được khổ pháp Garnet hả <cười> Cũng nhờ anh tìm thầy chỉ dạy Mà con em nó thành tài sớm Phật Long cười khà, <cười> Có gì đâu Vậy sao có lẽ Tăng Gia Sẽ để qua chi tộc của em gánh giác Thằng Hiền là tương lai của Tăng Gia Con trong nhà anh nó mềm yếu cảm tính Với những người chú trì đại cuộc như Tăng Gia chúng ta Quá thật không thích hợp chút nào Tăng Phật Long đốt thuốc Kéo một hơi cho nói tiếp Lục Lâm cầm ghét Tăng Gia Tiếng xấu gì cũng đổ dậy cho chúng ta Cũng chỉ vì bọn chúng ganh ghét cái địa vị của gia tộc ta mà thôi Không cần so đo với chúng Cứ làm những việc mà chúng ta cần phải làm thôi Đẹp trên xe như người mất hồn. Xác của anh nó được đặt ở một xe riêng. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngay sáng ngày mai. Phật Long Quả thực coi thằng Đẹp như cháu trong nhà, dặn người ở chăm lo quần áo tắm rửa cho nó. Tối đó, cả nhà họ Tăng đang ngủ ngon, thì chợt nghe tiếng Đẹp hét lên. Mọi người tất tả đi tới coi có chuyện gì, thì đã thấy Đẹp đứng ở ngạch cửa. Mình nó đầy máu, Bước đi trung trung tới trước mặt tăng Phật Long Một tay nó cầm con dao cắn vàng Tay còn lại cầm của quý Phật Long mỉm mồi Tại sao con lại tự quý hoại bản thân của con như vậy? Con định nối gót theo anh của con hay sao? Đẹp trắng kiềm nước mắt rồi nói Lashmi hiện thân trong con Con phải dùng sức mạnh của Lashmi để mà trả thuộc Phật Long không tin được rằng Lời nói này thốt ra từ miệng Của một thằng nhóc 6 tuổi Ông ta đoán được rằng Từ lúc về với Tăng Gia Có thể hồn vách của Ngọc Thanh Đã bị thu về đảo Độc Mộc Nên Lách cũng từ đó Tách ra mà hiện thân trong người thằng đẹp Bắt nó phải tự thiến đi Để phụng sự nữ thần Nó cứ trung trung Quỳ xuống vì đau đớn Nó nói Con chỉ còn cách này <cười> Lashmi nói Ngày nào con khỉ cuối cùng còn sống trên vàng gừa đen Ngày đó Lashmi Con có thể lưu giữ hồn của mẹ và anh con Con sẽ tới gặp Lashmi Siêu sinh cho họ Tăng Phật Long hết sức bất ngờ Trước hành động này Chỉ còn biết ôm nó vào lòng Vỗ dai an ủi Đẹp à Điều đó là con đường con chọn Vậy thì hãy trở thành kẻ mạnh nhất Phục hưng lại gia tộc của con một lần nữa Từ nay về sau Ta sẽ gọi con là Cao Hưng Lê Cao Hưng Lê Cao Hưng quay lại Anh ta tàn sát một phần năm người của Lê Gia Là những kẻ đẩy mẹ con anh Vào cảnh khốn cùng Có được sức mạnh của Lasmi Và hậu thuẫn của Tăng Vật Long Cao Hưng toàn quyền Và củng cố được vị thế của mình tại Lê Gia Từ khi chỉ 10 tuổi Tuy nhiên Khi 15 tuổi Cao Hưng lại mắc một căn bệnh khoái ác Là mất ngủ Có khi cả tuần lễ chẳng chợp mắt được phút nào Trong những người còn được giữ lại sau cuộc thanh trần ngày trước Có một nhân vật tên là Niko Võ Được gọi là quân sư của quân sư Sau nhiều lần chỉ tai Cuối cùng Niko Võ thuyết phục được Cao Hưng sang châu Âu điều trị Trời Âu trọng như vậy Đâu khó gì tìm được một thầy thuốc giỏi Với lại Niko Võ từ nhỏ sống tại Pháp Vì lấy một doanh nhân gốc Việt có họ Võ Nên mới theo họ chồng Niko giống là người của Lê Gia Có sẵn giao thiệp bên đó càng dễ bề kiếm người. Mọi chuyện ở Lê Gia cứ giao lại cho Nico. Cao Hưng đi rồi. Nico võ lập ra kế hoạch tuôn cổ vật về Việt Nam. Song song đó lệnh cho Lê Minh Tiến dẫn Lê Ngọc Chào cùng Tứ Đại Thiên Vương săn võ bọc định Hải Châu ở đảo Sương Mụ. Một bên lo kiếm tiền, một bên lo kiềm hãm thế lực của Trần Gia. Nhi cô võ tưởng đâu đã hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Ngỡ đâu kế hoạch thất bại thảm hại. Lúc ấy Cao Hưng vừa về nước, căn bệnh cũng đã thuyên giảm. Sợ rằng sẽ bị quở trách. Nhi cô võ dùng uy tín của việc chữa trị vừa rồi, lại tiếp tục trị tai Cao Hưng. Tuổi trẻ giống bồng bột, Cao Hưng nghe truyền thuyết về Lasmi thì bừng tỉnh, quyết tâm vào thiên ngục. Mục đích là dùng năng lực của Lasmi để siêu thoát cho mẹ và anh trai. Trải qua môn trùng hiểm nguy Phải chỉ đạo đám mafia đầu đất Cuối cùng vận mai cũng mỉm cười Với thằng nhỏ tội nghiệp năm xưa Có người đem ngung khoan đến cho Cao Hưng Anh chẳng do dự mà nhảy tới Nuốt lấy kẻ nắm giữ thiên ngục Đứng trên miệng giếng Nhìn những vị thần huyền ảo bay trên nền trời Cao Hưng chỉ mong thấy được bóng dáng của lasmi Nhưng đợi mãi chẳng thấy thần đâu Đến kỳ hóa điên Mở mắt ra Đã thấy bị thiên hổ đắm cho vỡ bụng rồi Cao Hưng muốn gào lên Nhưng sức lực còn đâu mà gào Tại sao Tại sao Lachmy không xuất hiện ra Có rất nhiều vị thần bay ra kia mà Cũng phải thôi Con khỉ của Nguyễn Cha đã chết Tứ cuối cùng đại diện cho Nguyễn Cha Cũng bị chính cái tên thiên hổ này giết chết mất Con khỉ chết rồi Linh hồn của Lachmy đâu có dậy thiên ngục được Cao Hưng đau đớn quỷ xuống Khi tắc thở Vẫn còn nghe cái tên thiên hổ Nói đạo lý gì đó Về phần ông Sơn Giờ đây đã mang tên Nam Cule Cái đêm ông ta đi theo linh hồn con gái Tại đảo Sương Mụ Đã lẩn thận bước trên mỏm đá hoa sen Có một con nhạn biển thường Đã đầu sẵn ở đó Ông ta lấy giấy viết ra Ghi mấy chữ Lục Lâm đã đến nơi 99% Là đảo sương mụ sẽ bị nhấn chìm Chuẩn bị bước tiếp theo Con chim bay đi Nam Cô Lê ngồi xuống hút thuốc Cái bên bộ xương có y phục Như của con gái ông Ngậm ngồi mà nói Con gái à giờ con đang ở đâu, bà sẽ không để con ra đi hoang uổng đâu.